Thanh Mai xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một bộ truyện ngắn mới có tên Đợi chờ chị dâu của tác giả Vân Thi Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé Các bạn thân mến, hiện tại Thanh Mai chỉ đọc chuyện duy nhất trên kênh này, nếu có thay đổi thì chúng tôi sẽ thông báo sau Mong rằng các bạn nghe chuyện chú ý và tiếp tục ủng hộ Thanh Mai trên kênh MC Thanh Mai nhé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 Mẹ không chấp nhận con qua lại với cậu Tùng đó. Tại sao vậy ạ? Không phải trước giờ mẹ vẫn quý anh ấy sao? Đúng là mẹ quý cái tính của nó. Nhưng để tiến đến hôn nhân thì không. Con cần biết lý do. Àn nhã ơi là An nhã. Con không biết hay là con khờ thật vậy? Cậu Tùng đó đã có một đời vợ và một đứa con. Thiếu gì đàn ông mà con lại đâm đầu vào người đã có một đời vợ. Tình yêu mà mẹ đâu thể đem ra đong đếm như thế. Làm mẹ con người ta không dễ đâu con ơi. Chưa kể đến sắc rối sau này với vợ cũ. Nói tóm lại là nhiều hệ lụy về sau, con chưa thấy nên chưa sáng mắt ra. Sao mẹ lại phức tạp mọi chuyện lên như thế ạ? Con nghĩ chỉ cần chân thành thì sẽ nhận lại kết quả tốt. Bởi thế, mẹ nói con chưa khôn ra được là vì thế. Mà tại sao cứ phải đâm đầu vào cậu ta làm gì? Trong khi con là một bác sĩ giỏi, ba con là viện trưởng. Con làm thế có nghĩ đến danh tiếng gia đình mình không? Chưa kể ba con, ông ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Tôi tiếp tục giữ quan điểm của mình, ngồi xuống từ từ thuyết phục mẹ mình. Mẹ à, anh Tùng cũng là một doanh nhân thành đạt, tính thình hiển lành mẹ còn lo gì? Cái gì nó cũng tốt, nhưng đáng tiếc đã trải qua một đời vợ. Điều đó mẹ và ba không thể chấp nhận, còn dư sức chọn người tốt hơn cậu ta. Mẹ à, không nói nhiều. Mẹ cấm con, từ nay không được qua lại với cậu ta nữa. Mẹ nghe nói bà con cũng đã nhắm một mối nào đó rồi đấy. Liệu hồn cô? Hạnh phúc là của con. Sao ba mẹ lại gán ghép như vậy được? Cấm có cãi. Ông bà ta đã nói rồi. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Con mà ngang bướng tiếp tục qua lại với cậu ta. Thì đừng trách sao mẹ dùng biện pháp mạnh. Tôi mặt hậm hực đi lên phòng đắm cửa một cái dầm. Thả mình xuống giường mà nhắm mắt suy nghĩ đến những lời nói khi nãy của mẹ. Mẹ tôi phản đối kịch liệt như vậy cũng có cái lý của bà. Không ai muốn con mình lấy một người đàn ông đã một lần vợ. Nhưng đã yêu rồi thì biết làm sao. Trong tình yêu cứ so đo ai tốt hơn ai thì đâu còn giữ được bản chất của nó. Mấy chị đồng nghiệp làm cùng tôi trong bệnh viện cũng nói tôi nên suy nghĩ lại về vấn đề này. Nhưng dù ai có nói gì tôi cũng sẽ giữ vững quan điểm của mình. Hạnh phúc là do mình nắm giữ và tôi tin anh sẽ mang lại cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn nhất. Điện thoại đổ chuông nhìn vào màn hình là số anh gọi đến. Tôi nhanh trở về trạng thái vui vẻ mọi ngày ấn máy nghe. Em nghe nè lúc nãy anh đang họp nên giờ mới gọi lại được em chuẩn bị đi anh đến đón đi ăn. Anh mà đến đón để mẹ tôi nhìn thấy sẽ có chuyện tạm thời cứ như vậy rồi sẽ tìm cách khuyên nhủ ba mẹ tôi. À, em có chút chuyện nên ghé vào nhà con thơ một lát Tầm 20 phút nữa anh ghé nhà thơ đón em nhé Ừ, anh biết rồi, em đi xe cẩn thận đấy Em biết rồi, tí gặp lại Tôi thay vội một chiếc váy, tô thêm ít son Rồi cũng nhanh xuống dưới nhà dắt xe Vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng mẹ tôi ở đằng sau Tới giờ rồi, con định đi đâu nữa? Con sang nhà cái thơ, bữa nay sinh nhật nó mà mẹ Thật không đấy? hay lại đi gặp cậu ta. Thật mà, mẹ không tin, mẹ cứ gọi cái thơ là biết ngay. Đi nhanh giờ về, để mẹ biết được con lén lút gặp cậu Tùng đó thì coi chừng mẹ. Thôi con đi đây, quá trễ cái thơ lại trách. Bước vào phòng cái thơ, mặt tôi ủ rũ ngồi một đống trên ghế. Cái thơ ngồi xuống bên cạnh đưa tôi nước cam cảm giảm. Mặt mày sao như đưa đám thế kia, lại giận hơn Vu Vơ à? Không phải vấn đề ở chỗ mẹ tao. Mẹ mày thì làm sao? Bà phản đối việc tao qua lại với Tùng khi biết anh ấy đã có một đời vợ. Cây thờ đặt mạnh ly nước xuống bàn nói lớn làm tôi giật hết cả mình. Đấy, tao biết ngay mà. Đời nào ông bà già mày chấp nhận. Mày vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Con của viện trưởng của một bệnh viện lớn trong thành phố. Nhà có điều kiện. Dễ gì đồng ý cho mày lấy một người đã từng có vợ còn đang nuôi một đứa con nữa. Cứ cho là lão Tùng có sự nghiệp thành đạt thì ca này cũng khó. Mày nói cứ y như mẹ tao vậy Chứ gì nữa Sự thật là thế mà Biết đâu ông già mày nhắm sẵn một mối ngon cho mày rồi cũng nên Mày nói đúng luôn Giờ tao đang dối không biết phải làm sao Tao chưa nói với Tùng chuyện này Sợ anh ấy buồn Thế giấu đến bao giờ giấu mãi được không Khó mở lời quá Mày nghĩ cách giúp tao làm sao Để ba mẹ tao chấp nhận đi chứ Thế này chắc tao điền mất Ca này tao cũng bó tay Con nước mày vác cái bụng bầu đứng trước ba mẹ mày thì mai ra. Câu nói nửa thật nửa đùa của cái thơ làm tôi phải bận tâm. Hay là thử làm liều một phen. Chuyện đã rồi, ba mẹ tôi có không muốn cũng không được. ta có nên xem đó là một phương án không? Này, tao nói đùa mà mày tính làm thật đấy hả? Đừng giỡn nha. Ngoài cách đó ra, còn cách nào khả thi hơn không? Ông bà nào lại không thương cháu chắc sẽ đồng ý. ta cũng nghĩ vậy nhưng hơi mạo hiểm. Kệ cứ thử thôi để ta bàn với Tùng xem như thế nào. Này có chuyện gì đừng nói tao xử bậy đó nha. Mày lo thừa ai làm thì người đó chịu. Mà tao nghe tiếng xe dưới nhà có khi anh yêu đến đón đấy. Tôi đi đến cửa sổ vén màn sang. Thấy xe anh đang đậu phía dưới. Với tay lấy túi sách chỉnh lại quần áo soi mình trong gương lại một lần nữa. Thấy mọi thứ đã ổn. Tôi mới quay sang chào cái thơ một tiếng. Tao đi đây. Mẹ tao có gọi thì nhớ trả lời khéo một chút đấy. Biết rồi, cần gì phải dặn, đi đi. Tùng mở cửa xe cho tôi, còn không quên lấy khăn quảng cổ ở hộp xe phía trước quảng vào cổ tôi. Trước giờ anh vẫn chu đáo như vậy. Trời cũng quá lạnh lắm đâu, anh kỹ quá à? Về tối trời có xe xe lạnh, ra ngoài em vẫn nên quảng thêm một lớp khăn mỏng để giữ ấm cổ. Em là một bác sĩ, phải giữ sức khỏe cho bản thân mình trước, rồi mới có thể cứu được người khác. Em biết rồi mà, hôm nay ăn ở đâu được nhỉ? Em thích ăn gì? Tôi suy nghĩ vài giây rồi cũng trả lời. Hay mình đi nhậu đi. Tùng quay sang nhìn tôi cười, anh lên tiếng hỏi lại. Chắc chưa? Gì mà chắc chưa? Em chép anh hai chai. Đi luôn. Đến ngã tư anh sẽ phải chạy thẳng vào mấy quán bờ cài nhậu. Ở đó là phê nhất. Tùng đưa tay xoa xoa đầu tôi. Nụ cười anh làm tôi cứ thích nhịp mãi. Bữa này mạnh miệng lắm, em thích thì anh chiều, nhưng mà hôm nay thôi nhá uống nhiều không tốt cho dạ dày của em đâu. Em là bác sĩ, anh lo gì? Thế mà anh vẫn phải lo từng chút một đấy, không hiểu sao nữa. Vì anh thương em đúng không? Anh quay sang hôn trượt vào môi tôi, ánh mắt đầy sự ấm áp. Em và bé gạo là sự sống của anh. Câu nói của anh làm tôi ấm lòng và tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của tôi dành cho anh. Lúc còn ở nhà cái thơ, tôi còn đắn đo suy nghĩ. Nhưng bây giờ tôi biết mình cần phải làm gì để giữ lấy tình yêu và hạnh phúc của đời mình. Ngồi bên bờ kè, tôi và anh uống hết cốc bia này đến cốc bia khác. Đêm nay tôi muốn mình được say. Em say rồi đấy, đừng uống nữa. Tôi ngồi đối diện anh, người gật gù mắt lý nhí mở không lên vì có lẽ bia bắt đầu ngấm. Tôi tung hoạt động vọng lên, đưa miệng xa hưng lấy nhà nhóm nhém. Buồn thật đấy. Sao lại buồn? Là do anh hay do ai? giá như em gặp anh sớm hơn thì tốt biết mấy. Hiện tại em không thấy hạnh phúc sao? Tôi lắc đầu cười cười. Hạnh phúc em rất, rất là hạnh phúc. Anh nhìn tôi ánh mắt tò mò. Dường như anh thấy được sự khác lạ của tôi ngày hôm nay. Em có chuyện gì muốn nói với anh không? Không có, mình về thôi. Em buồn ngủ. Có lẽ vì sai quá nên người mất cân bằng ngồi ghế không vững. Người cứ nghiêng sang một bên như sắp ngã. Tùng nhanh sang đôi tay đỡ lên người tôi. Em sai quá rồi, về nhà thôi. Nhà ai? Anh cú nhẹ vào chán tôi một cái. Ngoài nhà em ra, thì nhà ai được? No, no, no. Em không về nhà đâu. Không về nhà chứ em muốn đi đâu? Đi khách sạn được không? Tùng bật cười trước lời nói vu vơi trong lúc say của tôi. Bữa này em gan lắm Rủ anh vào khách sạn nữa cơ đấy Thế anh có đi không Không đi em rủ người khác Lại nói bậy rồi Thôi lên xe anh đưa về Người ta nói thật chứ bậy bạ gì Không đi thì thôi em đi một mình Nói là làm Tôi đi ra phía ngoài đường Đưa tay ra vẫy một chiếc taxi Anh nhanh giữ lịch tay tôi kéo vào lề đường Sợ em rồi đấy Ngang bướng hết sức Cuối cùng là anh có vào khách sạn với em không Tôi nói lớn giữa đường sữa xá như vậy Khiến mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn Anh nhanh đưa tay bịt miệng tôi lại Sợ em thật đấy Anh đi cùng em được chưa Đi thôi Lấy được phòng anh xìu tôi lên Vừa bước vào tôi đã chạy nhanh vào toilet Nồn thốc nồn tháo Bên ngoài tùng sặn một nhân viên Mang lên một ly chảo gừng Nồn hết ra sẽ thấy thoải mái hơn đấy Tôi cố nồn hết những thứ còn lợn cợn trong cổ họng Không nghĩ lại sai đến mức này Cảm giác khó chịu thật Tùng đỡ tôi ra giường Tựa lưng vào thành giường Cầm ly nước gừng cho tôi uống Em thấy đỡ hơn chút nào chưa Tôi gật đầu nhưng mắt mở không ra Tùng đỡ tôi nằm xuống giường Đắp chăn cẩn thận Khi người anh vừa nhỏm dậy Tôi nhanh giữ lấy tay anh Anh định đi đâu Em ngủ đi anh lại chỗ ghế sofa nằm Giường rộng mà Anh biết nhưng anh nằm ở kia sẽ hay hơn Có lẽ vì sai nên khiến tôi mạnh bạo hơn hay chăng? Mọi hành động đều nằm xa sự kiểm soát của tôi. Không chần chừ tôi vòng tay qua cổ Tùng kéo sát người anh lại. Môi chạm môi tôi thì thảo với anh. Em cho phép anh nằm ở đây. Nhìn sâu vào đôi mắt của tôi hôm nay có gì đó rất lạ. Tùng gỡ tay tôi ra đặt trước ngực vẻ mặt rất nghiêm túc. Em sai rồi, mai chúng ta nói chuyện. Tôi bực mình bởi sự tỉnh táo không đúng lúc của anh. Đáng lẽ ra tôi đã làm đến mức đó, anh phải chủ động hơn chứ đằng này, hay là cơ thể tôi không đủ quyến rũ? Có lẽ vì sai nên sự suy diễn của tôi càng phức tạp, tâm trạng buồn bực. Em hỏi anh, em có xinh không? Rất xinh. Cơ thể em có quyến rũ không? Có. Vậy tại sao anh còn ngồi chơi ra đấy? Em muốn anh làm gì? Tôi đập tay lên trán bởi sự quá chín chán của anh. Trong trường hợp này nó thật sự không cần thiết. Một nam một nữ trong phòng thì anh nghĩ nên làm gì? Anh có thể hư một lần được mà. Có sẵn men trong người làm tôi thêm mạnh bạo hơn. Không để anh kịp phản ứng. Tôi lật người anh xuống nằm đẻ lên. Bàn tay tôi tháo từng cúc áo. chợt bàn tay anh giữ chặt lại. Tùng nhìn tôi hỏi. Em không hối hận chứ? Không hối hận. Em muốn đêm nay chúng ta thử hư một lần. Tùng lật người tôi lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi tôi, chậm rãi nâng niu như một cánh hoa. Cảm xúc dâng trào trong đêm tối, chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, quên hết những bộn bề, những nhộn nhịp ở ngoài kia. Không gian như cô động lại, hai cơ thể chung một nhịp đập, con tim hỏa quyện vào nhau một cách đắm say. Tiếng trường điện thoại lúc sáng sớm làm tôi giật mình tỉnh giấc, từ từ mở mắt nhìn sang, theo anh nằm bên cạnh ôm tôi ngủ một cách ngon lành. Hạnh phúc chính là đây, khi được nhìn thấy anh mỗi sáng. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp nói rằng tôi đã quá u mê trong tình yêu này, nhưng chỉ có tôi biết cảm giác đó là gì. Sở dĩ tôi và anh hòa hợp như thế này, vì chúng tôi có chung một giá trị cốt lõi. Tôi tin quyết định của mình là đúng. Điện thoại đổ chương liên tục, làm tôi thoát ra khỏi giọng suy nghĩ. Nhìn vào màn hình là cái thơ gọi đến. Biết thế nào cũng có chuyện, tôi nhanh ấn máy nghe. Còn quỷ, làm gì khóa máy suốt cả đêm thế? Máy hết pin mà, mày gọi gì sớm thế? Mày mau về nhà gấp, bị lộ rồi. Khi khuya mẹ mày sang tận nhà tao tìm mày đấy. Ừ, tao biết rồi, về ngay đây. Tùng ôm tôi từ phía sau, anh hay có thói quen vuốt tóc của tôi. Có chuyện gì vậy em? Anh đưa em về gặp mẹ hỏi cưới em được không? Anh im lặng không nói gì làm tôi thấy buồn trồn. Sao anh lại đắn đo như vậy? Anh chưa sẵn sàng sao? Anh cười cầm lấy tay tôi hôn nhẹ lên đó. Anh lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, quan trọng là ở em. Vậy được rồi, mình đi thôi anh. Xe anh dừng trước cổng căn biệt thự nhà tôi. Anh cầm chặt lấy bàn tay tôi như tiếp thêm sức mạnh. Dù thế nào đi nữa, tôi đã đi đến quyết định cuối cùng của cuộc đời mình. Bước xuống xe anh cầm theo một lãng hoa quả cùng tôi đi vào nhà. Vừa bước vào sân đã thấy mẹ tôi ngồi sẵn ở phòng khách Gương mặt bà hiện rõ sự tức giận khó chịu Tùng đặt lãng hoa quả lên bàn Lễ phép cúi đầu chào mẹ tôi Cháu chào bác Cậu ngồi xuống đi Tôi có chuyện muốn nói với cậu Khi tôi vừa đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh Tiếng mẹ đã quát lớn An nhã qua đây ngồi Tôi nhìn Tùng thấy ngại Anh ngợt đầu nhẹ ý bảo nghe lời mẹ Tôi mặt nhăn nhó vùng vàng đi qua ghế đối diện ngồi Cậu Tùng này, đây không phải lần đầu tiên cậu đưa đón ăn nhã. Nhưng để đi qua đêm như tối qua thì tôi không thể chấp nhận được. Cậu cũng đã lớn tuổi, suy nghĩ cũng chín chắn. Nên biết gì đúng, gì sai. Biết cái gì tốt, cái gì xấu. Mẹ, không phải do ấy đâu. Là do con ép còn im miệng cho mẹ. Tùng nháy mắt tôi, anh chậm rãi lên tiếng. Vâng, bác nói đúng ạ. Việc này là do cháu sai. Vì đã hùa theo em ấy mà không khuyên nhủ. Cháu xin nhận lỗi. Đấy là tôi nhắc nhở cậu thôi, nhưng đó không phải việc mà tôi muốn nói với cậu sắp tới đây. Vâng, cháu đang lắng nghe. Thật tình tôi rất quý cái tính của cậu, nhưng theo tôi được biết thì cậu đã có một đời vợ và một đứa con gái. Cậu ly hôn chưa thì tôi không biết. Tôi chèn ngang và tiếp lời. Mọi thủ tục ly hôn đã xong cách đây một năm rồi mẹ ạ. Bà quay sang lườm tôi quát lớn. Con ngồi yên cho mẹ. Mẹ tôi quay sang nhìn anh tiếp lời. Cứ chờ là cậu đã ly hôn. Nhưng nói thẳng với cậu, gia đình chúng tôi rất quan ngại về vấn đề này. Cậu cũng đã làm ba, nên hiểu được nỗi lòng của những người làm ba mẹ như tôi đúng không? Bao giờ cũng muốn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Và tôi muốn an nhã có một bến đỗ tốt. Cậu không phải không tốt mà là không phù hợp. Cậu Tùng hiểu ý tôi nói nãy giờ chứ. Tôi nhìn sâu vào mắt anh mà thấy thương. Tại sao mẹ lại nói thẳng thường như vậy? Dù anh có mạnh mẽ như thế nào thì ít nhiều cũng bị tổn thương. Tôi nhìn mẹ mà gắt lên. Hạnh phúc là của con. Là do con quyết định. Tốt hay xấu thì con cũng tự chịu. Làm ơn ba mẹ đừng can thiệp vào hạnh phúc của con có được không? Tùng nhìn tôi lắc đầu. An nhã không được hỗn láo. Tôi nhìn mẹ nói hết nỗi lòng của mình từ trước đến nay kìm nén trong lòng. Nói đến đầu nước mắt tôi rơi đến đó. Từ nhỏ đến lớn. Có bao giờ mẹ hỏi con thích gì chưa? Mẹ luôn sắp đặt con mọi thứ. Và con cứ thế như một con robot được lập trình sẵn, chỉ việc nghe và làm theo. Con muốn ăn cá, mẹ lại ép con ăn thịt. Con muốn học hát, mẹ lại bắt con đi học những con số khô khan. Con muốn đi hát để thỏa nỗi niềm đam mê, mẹ lại bắt con học bác sĩ. Mà phải là một bác sĩ giỏi, đầy rồi con được gì hả mẹ? Con bao giờ mẹ hiểu cho cảm giác của con không? Từ nhỏ cho đến lớn mẹ chỉ hỏi, con cần gì? Chưa một lần mẹ hỏi con thích gì. Cần và thích nó khác xa nhau lắm mẹ ạ Đến bây giờ một nửa của con Cũng phải do mẹ chọn và sắp đặt Vậy con tồn tại để làm gì Để làm gì hả mẹ Lời nói thật lòng của tôi Làm cho mẹ thêm tức giận hơn Bà đánh liên tục vào người tôi Nhưng Tùng đã ôm lấy tôi đỡ đòn Mẹ làm như vậy là tốt cho ai hả Nuôi con ăn học cực khổ đến bây giờ Thành tài lại quay sang trách móc mẹ Ông trời ngó xuống mà xem Tùng ôm tôi khư khư mặc kệ cho mẹ, dùng cán trồi quật vào người. Cậu buông nó ra, hôm nay tôi phải dạy dỗ nó, nuông chiều quá hóa hư rồi. Xin bác bình tĩnh, An Nhã còn nhỏ dại chưa hiểu hết chuyện, có gì bác khuyên nhủ em ấy. Cậu về đi, chuyện gia đình tôi không liên quan đến cậu. Hy vọng cậu hiểu mà chấm dứt mối quan hệ này với con gái tôi. Bác không đánh em ấy, cháu sẽ buông và ra về. Được rồi, cậu về đi. Tùng từ, từ từ buông tôi ra Anh nói nhỏ vào tay tôi Anh sẽ liên lạc với em sau Nghe lời anh ngủ một giấc tĩnh tâm lại Tôi gật đầu cho anh yên tâm Rồi anh mới quay sang cúi đầu chào mẹ tôi mà ra về Tôi không nói gì Mặt lầm lì đi lên phòng khóa chặt cửa lại cả ngày hôm đó tôi quyết định Tuyệt thực không ăn uống gì Nhìn mâm cơm cô giúp việc bê từ cầu thang đi xuống Mẹ ăn nhã lên tiếng hỏi Nó vẫn không chịu ăn sao Dạ không bà chủ, cô nhã không chịu mở cửa, nhốt mình trong phòng cả ngày nay rồi. con với cái chỉ tổ hành xác, không ăn thì cho nhịn, để xem nhịn được đến đâu. Nói thì mạnh miệng vậy nhưng lòng bà lại thấy xót. Cha mẹ nào mà không thương con cái, nhưng việc lần này bà nhất định phải cứng rắn. Nằm cả ngày trong phòng không một hạt cơm trong bụng, đói mơn hoa cả mắt. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không ăn, bụng càng ngày càng đói réo liên tục. Tôi có tật xấu, đói bụng là run tay hoa mắt Tình thế này không ổn Tôi bấm máy gọi cho cách thơ Mày đang ở đâu đấy? Đang đi mua gà rán cho đứa cháu Ăn không? Tao mua một phần đem qua như bắt được vàng Tôi nói nhanh trong điện thoại Mua cho tao hai phần đi Mua thêm ly trà sữa nữa Mà tao dặn này, đứng bên cửa sổ phòng tao ấy Đừng đem vô nhà Gì nữa đây? Mày đang chơi trò tuyệt thực đấy à? Ừ, mà kệ tao đi Nhanh lên nha, đói lắm rồi đấy Biết rồi, tối luôn đây. Yêu làm chi cho khổ cái thân ra. Tầm 10 phút sau, cái Thơ gọi điện đến. Biết là nó đang đứng dưới kia chờ tôi. Nhảy xuống giường phi nhanh đến ngay chỗ cửa sổ. Thả sợi dây dài xuống cho nó buộc thức ăn vào kéo lên. Cần gì nữa không? Không, chừng này đủ rồi. Cần tao gọi tiếp. Cảm ơn bạn Hiền. Chắc kiếp trước tao nợ mày quá. Về đây nhá. Ừ, về đi. Vừa mở hộp gà rán, Tục nó gọi điện đến. Tâm trạng tôi vui hẳn lên Em nghe Anh vừa họp xong nên giờ mới gọi cho em được Em biết mà anh ăn gì chưa Không phải anh đã nói Em là nguồn sống của anh Nên không cần ăn nhìn thấy em là đủ Tôi ôm mặt cười vì hạnh phúc Gặp đúng người tình yêu nó đẹp như vậy đấy Xạo quá đi Em có ăn đủ bữa không Đừng nói với anh là em đang tuyệt thực đấy chứ Đâu có Em đang ăn gà rán nè Tôi nhanh dừa hộp gà rán lên cho anh yên tâm Đấy anh thấy chưa Trăm em còn cực hơn trăm bé gạo nhà anh Mặt tôi bí xị xuống hỏi lại Anh nói gì đấy Anh đùa đấy Anh có nhớ em không Hỏi thừa em biết rõ còn gì Thế giờ sao Ngoan Đợi vài ngày cho mẹ em bình tĩnh lại Nguôi đi anh sẽ qua nói chuyện Phải từ từ em à Không phải ngày 1 ngày 2 mà mẹ chấp nhận được Mẹ nói cũng có cái đúng của mẹ Em cũng đừng nên trách làm gì Mưa giầm thấm lâu, anh tin như vậy. Anh nói thì em nghe. Mà nhớ anh thật đấy. Ước gì giờ có cánh cửa thần kỳ xuất hiện bước qua ôm anh một cái rồi về. Nói nghe thương không? Em đến bên cửa sổ đi. Tôi nhanh đi đến cửa sổ. Nhìn xuống thấy anh đã đứng sẵn dưới đó từ bao giờ. Tôi cười tươi vẫy tay anh. Em ở đây. Tùng nhìn tôi cười gật đầu. Anh đưa điện thoại lên miệng nói. Em xuống nhà ăn uống gì đi. Anh không muốn thấy em tuyệt thực thế này đâu Anh thấy hết rồi đấy Em biết rồi Nhớ đấy Bây giờ anh vì đi đón bé gạo Tối anh lại đến Em chờ Anh đi nha Vâng Nhìn xe anh đi khuất Không nhìn thấy anh nữa Lại thấy buồn Không muốn ăn uống gì nữa Lên giường đắp kín chăn Ngủ một giấc Mau nhanh đến tối Để được nhìn thấy anh Mẹ An Nhã đứng bên ngoài Nghe tất cả Bà lắc đầu thở dài Rồi đi xuống dưới nhà Một tuần trôi qua, tôi vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường. Tuyệt nhiên không mở miệng nói chuyện với mẹ dù một câu. Hai mẹ con chiến tranh lạnh suốt một tuần qua. Hình như mẹ vẫn chưa nói chuyện này với ba, vì không thấy ba đã động gì đến chuyện này. Tranh thủ buổi trưa, tôi mua cơm đem đến công ty anh. Hai đứa cùng ăn chung. Anh có nói đến bệnh viện đón, nhưng tôi sợ tay mắt của ba tôi ở đây nhiều. Rồi bàn ra tán vào. Trước giờ ông chỉ nghĩ Tùng với tôi chỉ là bạn bè bình thường. Tình yêu làm cho con người luôn chìm đắm vào nó mà khó dứt ra được. Chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày, mọi mệt mỏi buồn phiền của ngày hôm đó y như rằng tự nhiên biến mất. Nhiều lúc nghĩ tình yêu thật là diệu kỳ. Vẫn như mọi ngày, đến giờ nghỉ trưa tôi ghé vào một tiệm cơm, mua hai hộp mang đến công ty anh. Nhưng không hiểu sao người thấy mùi thức ăn, tôi đã thấy buồn nôn. Cơn nôn càng lúc càng ập đến nhanh. Tôi đi ra chỗ gốc cây mà nôn ẹ đến xanh cả mặt mày Nhưng lại không nôn ra thứ gì Người thấy mệt rã rời Bụng đau dâm dâm phần dưới Cảm giác buồn nôn cứ lợn cợn trong họng Biểu hiện này sao giống người mang thai đến vậy Đứng ngẫm nghĩ lại ngày hành kinh Thì mới nhớ ra đã trễ hơn tuần nay Không lẽ Nghĩ đến đây tôi hồi hộp trong người Nhanh lên xe phi thẳng đến phòng khám của con bạn Để mà siêu âm Nằm trên giường Nhìn lên màn hình một chấm nhỏ xuất hiện Tôi mừng trong lòng hỏi lại đứa bạn. Có phải tôi có thai rồi đúng không? Tớ vừa mới thấy con của mình. Cậu ở trong nghề nhìn lại biết ngay mà. Thai đã vào tử cung rồi. Nhớ ăn uống bồi bổ đi. Rồi đi đứng cẩn thận đấy. Tôi biết rồi. Tạm thời cậu đừng nói chuyện này với ba tớ nhé. Tôi biết mà. Chuyện của cậu và chàng kia tôi cũng biết. Cố lên vì đứa bé. Cảm ơn cậu. Cầm tôi kết quả siêu âm trên tay. Mà lòng tôi vừa vui vừa sợ. Nếu lỡ như ba mẹ tôi họ vẫn không thể chấp nhận Thì mẹ con tôi biết phải làm thế nào Liệu rằng việc làm của tôi có quá mạo hiểm hay trang Nhưng không sao Chỉ cần anh luôn ở bên hai mẹ con tôi Cầm chặt lấy tay tôi Không bao giờ buông Thì mọi thứ đối với tôi đều không đáng sợ Tôi chưa nói chuyện có thai với anh Vội Mà đi thẳng về nhà lên phòng nằm nghỉ ngơi Vì cái thai làm cơ thể tôi thay đổi Nằm thiêu thiêu trên giường Hình như tôi nghe tiếng mẹ gọi ở bên ngoài Mẹ à, con đang mệt Bà vứt tờ giấy gì đó vào mặt tôi Nhìn mẫu giấy dưới nền Hàng chữ phiếu siêu âm thai Ở vào mắt tôi có chút giật mình Mẹ biết rồi à Mày định giấu mẹ đến khi nào Nhã ơi là nhã Con muốn mẹ chết thì con mới vừa làm con phải không Nếu mẹ đã biết rồi Thì cũng nên chấp nhận anh Tùng đi ạ Bà mày giết mày chết nhã à? Sao ngu dữ vậy con Mau đi với mẹ Đi đâu vậy mẹ? Phá thai, nhất định phải bỏ đứa bé này trước khi ba mẹ biết. Tôi đi thụt lùi lại không ngừng lắc đầu. Đây là con của con, làm vậy thất tức lắm mẹ, con không bỏ đâu. Phải bỏ, mẹ nói phải bỏ. Không bao giờ, đây là con của con và anh ấy, có chết con cũng không bỏ. Nếu con đã cứng đầu thì đừng trách mẹ. Thím Hà đâu, mau lên đây. Tôi thấy Thím Hà chạy vào làm tôi thấy sợ hơn. Phụ tôi đưa ăn Nhã đến phòng khám, phá bỏ cái thai này. Mẹ và thím hà hai người giữ chặt tay tôi lôi xuống dưới nhà. Tôi cố bám chặt tay vào cánh cửa mà khóc lóc. Con xin mẹ mà mẹ đừng làm hại con của con. Đó là cháu ngoại của mẹ mà. Nhã, nghe mẹ đi con. Đứa bé này đến không đúng lúc. Con còn trẻ có thể sinh những đứa trẻ khỏe mạnh khác mà con. Đừng mà mẹ con muốn sinh đứa bé này. Đừng ép con. Buông con ra, làm ơn buông con ra. An nhã, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy. Tôi giật mình mở mắt ngồi bật dậy. Vô thức sờ tay xuống bụng trên mặt vẫn còn đẫm nước mắt. Ngủ mơ gì mà khóc dữ vậy con? Tôi ngồi sững sờ nhìn mẹ. Thì ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi đưa tay lên vuốt mặt cho tỉnh táo. Con ổn chứ An Nhã? Mẹ à? Sao con? Nếu như con muốn nói là... Nói đi mẹ đang nghe. Thiệt tình đối mặt với mẹ tôi chưa đủ dũng cảm để nói ra cái thai. Nhưng nếu không nói ra thì làm sao thăm dò được tâm can của người lớn như thế nào? Cha mẹ nào không thương con? Ông bà nào không thương cháu? Nghĩ là vậy tôi hít lấy một hơi thật sâu Nhìn thẳng vào mắt bà thăm dò Con có thai rồi Bà nghe tí nữa bật ngửa ra sau Bài mặt bà hoảng xa nhìn xuống bụng tôi Được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 4 tuần Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt do dự của bà khi nhìn xuống bụng tôi Dự cũng không được Mà bỏ cũng không đành. Giờ con muốn mẹ ăn nói với ba con như thế nào đây An Nhã? Việc này con sẽ tự nói với ba. Không lẽ con yêu cậu ta đến mức phải dùng đến cách này hay sao An Nhã? Tôi cầm lấy tay mẹ nhẹ giọng. Mẹ có thương con không? Con có thương con của con không? Sao lại hỏi vu vơ như thế? Nếu mẹ thương con thì xin mẹ một lần hiểu cảm giác của con mà đứng về phía con một lần này thôi. Bà nhìn tôi ánh mắt dịu đi phần nào. Cậu ta biết chưa? Con chưa nói cho anh ấy biết Nhưng con tin anh ấy nghe tin sẽ rất vui Bà im lặng trong vài giây rồi cũng lê tiếng Mẹ sẽ lựa lời nói với ba của con Dù thế nào thì con cứ nói với cậu ta Cuối tuần này, đưa ba mẹ đến Hai gia đình sẽ bàn bạc với nhau Tôi ôm chầm lấy mẹ mà khóc trong vui hạnh phúc Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ Khoan hãy mừng, còn ba của con nữa Còn tin mẹ sẽ thuyết phục được ba mà. Thôi xuống nhà ăn cơm đi. Ông bà nói cấm có sai. Có con gái trong nhà như trái bom nổ chậm. Mẹ yên tâm. Con tin anh Tùng sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Tốt nhất là như vậy. Ban đầu ba tôi nghe tin tức giận thật sự. Ông không nhìn mặt tôi suốt 2 ngày ở nhà lẫn bệnh viện. Nhưng không biết mẹ tôi nói gì mà ông dịu dần đi và cuối cùng cũng bấm bụng mà tha thứ cho tôi lần này. Về phía Tùng anh nghe tin ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh. Hai bên gia đình ra mắt và thống nhất cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức hồn lễ. Bà Tùng mất sớm chỉ còn mẹ nên mọi việc đều do bà đứng giả quyết. Tuy bề ngoài mẹ Tùng có không thân thiện với tôi cho lắm, nhưng tâm bà không xấu, bà cũng không ghét bỏ gì tôi. Hôm nay mẹ anh gọi hai đứa về ăn cơm, trên đường đi về tôi có bảo anh ghé vào một sốt hoa. Tôi chọn một bó đẹp nhất để tặng cho mẹ chồng tương lai. Xe vừa dừng trước cổng, mẹ anh đã ra đón. Tôi nhanh đưa bó hoa về phía bà. Con tặng mẹ ạ. Mặt bà nghiêm nghị nhìn tôi không nở lên một nụ cười nhưng vẫn đón nhận lấy bó hoa trên tay tôi. Người một nhà hết, chị cứ bảy vẽ. Anh sợ tôi buồn rồi đâm ra suy nghĩ lung tung nên có lên tiếng an ủi. Mẹ trước giờ luôn nghiêm nghị thế đấy, em đừng buồn. Thật ra tôi không để bụng mấy lời mẹ anh nói Vì trước đây tôi có đến chơi và tiếp xúc với bà vài lần Nên ít nhiều cũng hiểu được tính tình Bà hiếm khi biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài Dù buồn hay vui Vẫn một gương mặt nghiêm nghị đó Khi tôi vừa xoắn tay áo lên để bê thức ăn ra ngoài Mẹ Tùng đã lên tiếng Chị làm cái gì đấy? Dạ quan phụ mẹ dọn thức ăn ra bàn ạ Để đấy đi lên nhà trên ngay Những việc này tôi làm rồi Bồ không có bưng bê mấy thứ này Dạ con biết rồi ạ Tôi không nói gì thêm nữa Lặng lặng đi lên trên nhà ngồi với anh Việc bà không cho tôi động vào những việc này Là muốn tốt Nhưng dù sao tôi vẫn thấy ngại ngại kiểu gì ấy Không thoải mái khi ngồi yên một chỗ như thế này Mà không phụ được gì Nhưng cũng không dám làm trái Đúng là không nơi nào thoải mái bằng nhà mình Trong suốt bữa ăn Chỉ có tôi và anh nói chuyện với nhau Còn bà vẫn không nói gì Ăn một cách nghiêm nghị Khi tôi vừa bỏ đũa mẹ Tùng nhìn tôi hỏi Chị ăn bao nhiêu chén mà bỏ đũa rồi thế? Dạ con ăn một chén đầy no rồi mẹ ạ. Một chén mà no gì? Bây giờ chị là đang ăn cho hai người đấy. Hay chị sợ mập nên không dám ăn? Tôi nhanh lên tiếng nói cho bà hiểu. Không phải đâu mẹ ạ. Con no thật rồi. Ăn uống thế này. Làm sao cháu tôi khỏe mạnh được? Người ta không có mà ăn đấy. Thằng Tùng tí ghé vào mua ít sữa bầu với thuốc cho cái nhã. Ít ăn thì uống nhiều sữa vào. Thèm cái gì thì cứ ăn. Mặc dù những lời bà nói ra không được nhẹ nhàng, tạo cho người nghe cảm giác mát lòng, nhưng tôi biết bản rất quan tâm đến tôi, chỉ là bà không muốn cho người khác biết mình quan tâm đến họ. Tôi vui vẻ đáp lại bà. Dạ con biết rồi mẹ, con sẽ cố gắng ăn uống tầm bổ đầy đủ. Biết thế thì tốt. Chị ăn xong rồi thì đứng lên, bầu bì không có ngồi ì một chỗ, chỗ này để tôi dọn được rồi. Dạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày mà tôi và anh mong chờ cũng đã đến. Ngày chúng tôi về chung một nhà, sánh bước cùng anh tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè. Hạnh phúc trong tôi như vỡ ỏa. Tôi và anh nhìn nhau cười trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Đó là sự kết tinh của một tình yêu đẹp. Chỉ mong hạnh phúc tồn tại mãi mãi với chúng tôi. Kết hôn một tuần tôi trở lại với công việc. Mẹ chồng tôi cũng không khắt khe gì đến vấn đề này. Bà cũng không bắt tôi nghỉ việc, chỉ căn dặn làm việc vừa phải chú ý đến sức khỏe. Có thể nói cuộc sống của tôi bây giờ thật sự viên mãn. Tôi nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người, tình yêu vô bờ bến của anh dành cho tôi, sự yêu mến của bé gạo, con riêng của anh và cả sự quan tâm của mẹ chồng dành cho tôi, mặc dù bà không bao giờ biểu hiện hay nói thẳng ra bên ngoài. Cuối tuần nào tôi cũng cùng mẹ chồng và bé gạo đi siêu thị, càng tiếp xúc với bà, tôi càng quý và hiểu bà hơn. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nhận định ngay Mẹ chồng tôi là một người rất khó sống Rất khắt khe và khó chịu Ngay cả mẹ của tôi cũng nghĩ vậy Nên rất lo cho tôi khi về làm sâu bên đó Không tối nào là mẹ không gọi điện Hỏi thăm căn dặn đủ điều Tôi nghe mà đến thuộc lòng Xe dừng trước cổng Mẹ chồng tôi tay sách Mang đi vào trong nhà Bà không cho tôi phụ mang giúp gì Tôi cầm tay bé gạo đi theo sau Thì nghe tiếng của ai đó gọi phía sau Gạo Nghe tên mình được gọi Bé gạo quay người lại, con bé nhanh vương tay tôi ra, chạy về phía người phụ nữ đang đứng ở đằng kia mà gọi lớn. Mẹ! Mẹ! Người phụ nữ kia nhanh bế gạo lên rồi đi đến đứng trước mặt tôi. Ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới làm tôi thấy khó chịu. Chào cô, tôi là mẹ của bé gạo. Chắc hẳn cô đây là vợ mới của anh Tùng. Thì ra chị ta là vợ cũ của chồng tôi và cũng là mẹ của bé gạo. Nhìn cách ăn nói... Và cách giao tiếp của chị ta rất tự tin. Tôi lên tiếng chào hỏi một cách lịch sự. Vâng, chào chị. Chị ta không nói gì thêm. Bế bé, bé gạo đi lướt qua tôi vào thẳng trong nhà. Tôi thấy khó chịu bởi cách hành xử của chị ta như thế này. Tôi nhanh chóng đóng cổng rồi cũng đi vào. Vừa đến cửa đã nghe mẹ chồng tôi nói lớn tiếng ở bên trong. Ai cho phép cô bước vào căn nhà này? có đến thăm con của con, sao mẹ lại nói thế à Cô đến thăm con hay là đến thăm dò? Nếu cô thương con của mình thật Thì đã không bỏ đi suốt 3 năm nay Mà chưa một lần về thăm nó Không một lần gọi điện Con có lý do mà mẹ Đừng gọi tôi là mẹ Hãy để cho thằng Tùng được yên Cô hành hạ nó bao nhiêu năm nay Vẫn chưa đủ sao Nhìn bé gạo ngước đôi mắt dưng dưng lên nhìn mẹ Sao tôi thấy thương quá Dù ai đúng ai sai Tội nhất vẫn là con nhỏ Còn bé chắc nhớ mẹ lắm Tôi đi vào tiến lại gần bà mà nói nhỏ Mẹ bớt nóng Bé gạo đang nhìn thấy ạ Ngày tôi nhắc đến, bà mới sực nhớ nhìn xuống gạo, ánh mắt bà dịu đi, ngầm mặt lên nhìn chị ta nói vẻ chán ghét. Cô có một ngày để thăm con, cuối ngày mang con bé về lại đây. Cảm ơn mẹ, con đưa bé gạo đi chơi, chiều tối con đưa con bé về. Nhìn về mặt vui vẻ của gạo khi được ở cùng mẹ, ai nhìn cũng nhói lòng. Và bà cũng vậy, không nỡ nhìn cháu mình thiêu thốn tình cảm. Mặc dù gạo rất yêu quý tôi. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là mẹ ruột của con bé Việc tôi cần làm là cố gắng mỗi ngày yêu thương con bé nhiều hơn một chút Cô ta là Thanh, vợ cũ của thằng Tùng Nghe tiếng mẹ chồng bên tai, tôi vội thu lại ánh nhìn, quay sang nhìn bà đáp À, vâng, con biết ạ Thôi, chị lên phòng nghỉ ngơi đi Dạ vâng Anh vì bận tiếp khách hàng nên tối nay về hơi trễ Nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ tối mà gạo vẫn cố thức chở ba về Nhìn con bé ngồi ngáp ngắn ngáp dài làm tôi phải đi đến rỗ Gạo vào phòng ngủ với mẹ nhé Con bé hất tay tôi ra, quay lưng lại không thèm nhìn mặt Cũng không thèm trả lời Từ khi đi chơi cùng mẹ trở về Thái độ con bé khác hẳn với mọi ngày Hay gạo hờn rỗi gì mà tôi không biết Vừa hay tiếng xe anh ở ngoài sân Mắt gạo sáng hẳn lên chạy nhanh ra ngoài đón ba Ba Tùng về rồi Tùng bế con gái lên hồn hít đi thẳng vào trong nhà Tôi đi đến xách cặp cho anh. Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước tắm nhé. Anh tự làm được rồi mà. Sao em với con còn chưa ngủ đi? Gạo một 2 chờ anh về. Anh quay sang nói với gạo. Gạo hư lắm. Không chịu đi ngủ với mẹ nhã. Mai còn đi học nữa chứ. Bất ngờ con bé thốt lên một câu. Làm cả tôi và anh phải xứng người. Mẹ nhã không phải mẹ của con. Con chỉ có một mẹ thôi. Tùng nhanh thả gạo xuống. Bắt con bé phải nghiêm chân vòng tay xin lỗi tôi. Ai dạy con nó như thế, mau xin lỗi mẹ nhã cho bà Con không thích Năm nay, con bé đã vào lớp 1, cũng đã nhận thức được rất nhiều Vừa chạy vào phòng, vừa khóc đóng chặt cửa lại, tùng gọi với theo Gạo, con hư phải không? Tôi giữ theo anh khuyên nhủ Anh đừng la con, chắc con bé đang bị mắc kẹt trong một vấn đề nào đó Để em vào nói chuyện với con, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe Anh đặt một nụ hôn lên chán tôi sửa ấm tất cả Vất vả cho em rồi Anh tắm đi em vào với gạo Tôi đẩy nhẹ cửa đi vào Nhìn thấy con bé đang ngồi co do Trước bàn học thốt thít Dường như vẫn còn ấm ức vì bị ba la Tôi ngồi xuống nói chuyện với con bé Như một người bạn Gạo có chuyện gì Có thể kể cho mẹ nghe với được không Còn bé im lặng không nói gì Mặt cúi xuống mặt bàn Tôi đưa tay vuốt mái tóc đen dài Của con bé nó nhỏ nhẹ Mẹ sẽ không mét lại ba tùng đâu Mẹ hứa đấy. Lần này Gạo mới ngẩng mặt lên nhìn tôi thút thít nói. Mẹ Thanh bảo mẹ Nhã không phải là người tốt. Mẹ còn bảo do mẹ Nhã mà ba Tùng mới bảo mẹ Thanh. Không thương mẹ Thanh nữa. Nghe Gạo nói tôi thật sự sốc. Sốc trước cách dạy dỗ con của người phụ nữ kia. Tại sao lại có thể xeo vào đầu con bé. Những ý nghĩ xấu và tiêu cực như vậy được. Con khác nào là đang làm bẩn tâm hồn của một đứa bé. Chỉ vừa mới vào lớp 1 một tâm hồn ngây thơ. Thấy mẹ hỏi gạo nhé, mẹ là người tốt hay xấu? Con bé không suy nghĩ mà trả lời ngay. Dạ tốt ạ. Vậy thì đúng rồi, con hãy quên hết những lời nói kia đi, chỉ tập trung vào việc học và những người yêu thương con thôi, được không? Dạ được ạ. Gạo ngoan lắm, con bây giờ ngủ nha. Tối mai mẹ sẽ nói ba Tùng chở cả nhà mình đi chơi, con thích không? Mặt con bé tươi tỉnh hơn rất nhiều khi nhăn nhắc đến đi chơi. Thích ạ? Vậy ngủ nha. Dạ, mà mẹ nhã đừng méc lại ba tùng nha. Tôi đưa tay lên móc méo với gạo. Gạo yên tâm chưa? Dạ, rồi ạ. Chuyện này tôi không nói lại với anh nhưng anh vẫn biết. Chắc có lẽ anh đã hỏi mẹ nên biết được vợ cũ đã đến đây. Anh sợ tôi buồn nên cũng an ủi. Anh và Thanh đã không còn tình cảm gì từ lâu. Nên em đừng suy nghĩ gì mà hại đến sức khỏe Đứng trước gương tôi chỉnh lại cả vạt cho anh Vẫn vui vẻ như mọi ngày Em có nghĩ ngợi gì đâu Lòng anh như thế nào em hiểu rõ mà Anh vòng tay ôm chặt tôi vào lòng Cơ thể rất ấm Làm tôi chỉ muốn ở mãi trong vòng tay anh như thế này Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh Anh yêu em Hôm nay anh xến thế Trễ giờ làm bây giờ Anh đi nha Tối về anh chở hai mẹ con đi dạo phố Vâng, em và con chờ anh Đến chiều tôi ghé trường đón gạo về Cũng vừa hay gặp Thanh Cũng đến đón con bé Chị ta nhìn tôi bỉu môi Ánh mắt khinh thường lên tiếng Có ưa gì đâu mà gặp mãi thế nhỉ Đó là chị nghĩ vậy Còn tôi thì thấy bình thường Gạo về thôi con Chị ta hất mạnh tay tôi ra khỏi người gạo Giọng nghe chanh chua hơn Con nào là con của cô Ở đây có ai đâu mà cô phải diễn Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời gì ghẻ mà thương con chồng Nhìn mà muốn ói Tôi cười khẩy Xem ra chị ta không đàng hoảng như tôi nghĩ Vậy thì cũng chẳng cần phải nể nang gì Người bớt phải diễn lại là chị đấy Tôi không biết chị có mưu đồ gì Nhưng đừng ra vào đầu con mình Những cái xấu cái tiêu cực như thế Không hay ho gì đâu Nói một chàng tôi đi đến Cầm lấy tay gạo đi ra xe Chị ta chạy theo giữ tay lại giảng co Cô lấy quyền gì đưa con tôi đi Bỏ tay con bé ra. Đúng là tôi không có quyền gì ở đây cả. Nhưng nếu cần tôi sẽ gọi anh Tùng đưa con bé về. Nghe tôi nhắc đến Tùng, chị ta có phần lung túng mà bỏ tay ra. Tôi tiếp tục lên tiếng. Tình mẹ con rất thiêng liêng. Chị đừng vì sự ích kỷ, vì sự tức giận của chính mình mà làm hư tâm hồn còn non nốt của con bé. Không ai có quyền chia cắt hai mẹ con chị cả. Cũng không ai cấm chị thăm con. Ngạo xứng đáng để có được tình yêu thương từ chị. Và tôi mong chị hãy dành một tình yêu thương trọn vẹn dành cho con bé Chào chị Cuộc sống của hai chúng tôi diễn ra bình yên như thế Thành vợ cũ của anh xem ra cũng là người biết điều Sau cuộc nói chuyện lần trước chị ta không kiếm chuyện Hay gây khó dễ gì tôi nữa chỉ đơn thuần là đến thăm con vào những dịp cuối tuần Lỡ có chạm mặt nhau Cả hai cũng gật đầu thay cho lời chào hỏi Tính đến hôm nay thai cũng đã hơn 4 tháng Siêu âm là con trai Mặc dù mẹ chồng tôi không quan trọng việc trai gái, nhưng khi biết tôi mang bầu con trai, bà cũng thấy mừng trong lòng. Mọi khi bà đã kỹ tính, nay lại càng kỹ tính hơn. Tôi đi đâu làm gì, bà cũng đều nhắc nhở chú ý đến cây thai. Bạn bè và những đồng nghiệp ai cũng mừng cho tôi khi đã chọn cho mình một bến đỗ hạnh phúc và ngay cả chính tôi cũng tự hào về anh. Cuối tuần này là sinh nhật tôi, anh nói sẽ sắp xếp công việc đưa mẹ con tôi đi du lịch ở Đà Lạt. Tôi vui lắm, vì từ khi mang thai, mẹ chồng tôi hạn chế cho tôi đi chơi xa. Bà nói đẻ xong rồi thì muốn đi đâu thì đi. Bây giờ anh xin phép được. Tôi thấy vui hẳn lên. Tính mẹ chồng tôi xưa nay kỹ nên bà lo xa như vậy. Chứ tôi có thai không ngén, không thấy mệt gì cả. Cơ thể không thay đổi nhiều. Chuyến đi lần này chỉ có tôi và anh. Vì mẹ bé gạo vẫn còn ở đây chưa về nước, nên con bé không chịu đi cùng. Ở nhà chờ mẹ đến thăm và chở đi chơi Càng nghĩ lại càng thấy thương con bé nhiều hơn Tặt chân đến đất Đà Lạt Mệnh danh là thung lũng của tình yêu Chúng tôi cùng nhau có những phút xây thư giãn thoải mái Và trao nhau nụ hôn ngọt ngào Những nơi mà cả hai đã đi qua Trong một căn phòng lãng mạn đầy nến và hoa Anh ngồi ôm cây đàn guitar Hát lại bài hát mà lần đầu tiên anh hát khi tỏ tình với tôi Giọng anh trầm ấm du dương trong đêm tối Làm tôi say đắm Ngồi ngắm lắng nghe anh hát Đối với tôi như thế này là đủ Bỗng mọi thứ trước mắt xung quanh tối sầm lại Tùng khựng say đàn Nhắm mắt lắc đầu vài cái Từ từ mở mắt ra Hình ảnh an nhã trước mắt anh ta mờ mờ ảo ảo Lúc rõ, lúc chập chờn Tùng đưa tay lên rụi mắt Cố mở to mắt ra Nhưng cũng không thể cải thiện Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng Không thể ngồi vững Nhìn thấy anh đang đàn, tự nhiên dừng lại, tôi lên tiếng hỏi. Sao vậy anh? Tùng gồng người cố nở nụ cười trên môi cho anh nhã yên tâm. Có con gì bay vào mắt anh? Anh vào nhà vệ sinh một lát, em ngồi ăn đi nha, không con đói đấy. con gì đâu, đưa em xem nào. Không có gì đâu, anh vào nhà vệ sinh rửa là nó trôi ra ngãy mà, em ăn đi. Nhìn mình trong gương với gương mặt tái xanh, Tùng nhanh cúi xuống mở vỏ nước liên tục tát nước vào mặt. Máu nhỏ xuống từng giọt. Tùng giọt, Tùng giật mình ngờ mặt lên nhìn vào trong gương, thấy máu từ mũi chảy ra không ngừng. Anh vội lau sạch bàn tay run run. Anh xong chưa? Mở cửa ra em xem nào. Nghe tiếng ăn nhã bên ngoài, Tùng sợ quấy nhìn thấy nên luống cuống. À, anh xong rồi, anh ra ngay đây. Vừa nhìn thấy anh đi xa, vẻ mặt, tái đi. Tôi lo lắng lên tiếng hỏi. Nhìn nước xanh xanh sao lắm, anh không khỏe chỗ nào sao? Cánh tay Tùng nổi đầy gân xanh vì đang phải cố đứng vững Vẫn là nụ cười đầy yêu thương đó của anh Anh khỏe như Châu ấy Chắc do bóng đèn nên em thấy thế Chắc là vậy thôi Mình ăn đi anh, em đói rồi Ừ, ăn thôi em Sau khi từ Đà Lạt trở về Tùng tranh thủ đi đến bệnh viện kiểm tra Anh chọn một bệnh viện nằm khá xa Nơi bệnh viện mà An Nhã đang làm việc Ngồi chờ đợi kết quả Tùng lo lắng cho cơ thể của mình Tầm 10 phút sau, một vị bác sĩ đi ra. Người này là bạn học thời đại học với ba Tùng. Trên tay cầm tờ kết quả. vẻ mặt đâm chiêu, ông ta nhìn Tùng lên tiếng. Cháu vào phòng bác. Tùng đứng dậy đi theo sau vào phòng. Ngồi xuống ghế đối diện anh lên tiếng hỏi. Kết quả thế nào ạ? Sức khỏe cháu vẫn ổn chứ ạ? Vị bác sĩ tháo kính ra để xuống bàn. Đẩy tờ kết quả về phía Tùng giọng khàn khàn. Bác rất đau lòng khi phải nói ra điều này. Cháu bị ung thư phổi giai đoạn cuối Hai tử ung thư văng vẳng bên tay Tùng Cứ ngỡ mình nghe nhầm anh lên tiếng hỏi lại Ung thư ấy ạ Bác sĩ gật đầu thở dài nói khẽ Phải, hiện tại tế bào ung thư đang di căn Nên cháu cần sang nước ngoài để phẫu thuật duy trì sự sống Tỷ lệ thành công là bao nhiêu ạ? 30% Bước ra khỏi bệnh viện Tùng như người mất hồn Anh vẫn chưa thể tin Là mình lại mắc một căn bệnh quái ác này. Hạnh phúc đến chưa được bao lâu. Tại sao ông trời lại đẩy anh đến bờ vực thẳm? Còn an nhã và đứa con chưa chào đời của anh sẽ như thế nào? Còn bé gạo. Nếu một ngày không được nhìn thấy ba nữa, con bé sẽ ra sao? Ngồi xuống dưới ghế đá, Tùng ôm đầu đôi mắt đỏ hoe. Anh không sợ chết. Anh sợ những người ở lại sẽ đối diện như thế nào? Nếu một ngày anh không còn sức kháng cự với căn bệnh quái ác này. Tùng xấu việc mình bị bệnh không cho An Nhã biết Anh chỉ nói cho một mình mẹ mình biết Nghe tin bà rất sốc Tinh thần sa sút rất nhiều Không ăn không ngủ được Bên ngoài cũng phải cố làm ra như không có chuyện gì Tránh việc làm cho An Nhã nghi ngờ Mà ảnh hưởng đến cái thai Vừa nhìn thấy Tùng đi làm về Bà kéo tay con trai vào phòng đóng chặt cửa Tiếp tục khuyên nhủ Tùng nghe lời mẹ sang nước ngoài chữa trị đi con Con sẽ đi điều trị Nhưng không phải bây giờ mẹ ạ. Không bây giờ thì còn khi nào? Tế bào đang di căn từng ngày đấy, con biết không? Bác sĩ đã kê thuốc làm giảm quá trình di căn nên mẹ yên tâm. Thế còn tính bao giờ mới đi? Mẹ lo lắm Tùng ơi. Sau khi ăn nhã sinh xong, nhìn thấy con con chào đời. Khi đó con mới yên tâm đi được. Mẹ cũng biết rồi đấy. Tỷ lệ thành công chỉ có 30% thôi. Nếu bây giờ con đi, lỡ như điều sớm nhất xảy ra, con sẽ hối tiếc suốt đời. Mẹ Tùng nghe con trai nói, bà không thể cầm được nước mắt. Bà chỉ biết ôm con trai vào lòng mà khóc. Mọi ngày bà nghiêm nghị mạnh mẽ bao nhiêu, giờ là lúc không thể kìm chế được nỗi đau, nhưng xé từng đoạn ruột. Điều bà chỉ có thể làm được bây giờ là ăn chay niệm Phật cầu mong kỳ tích sẽ xảy ra với con trai bà. Để con không phải mất ba, vợ không phải mất chồng, gia đình không chia lìa nhau. Ngày tháng sau này Tùng vẫn đi làm bình thường và sinh hoạt như mọi ngày. Những lúc nằm bên cạnh vợ, cơn đau lại dày vỏ, đau đến tận xương. Những lúc như thế Tùng phải lén đi vào nhà vệ sinh uống thuốc giảm đau và một mình chịu đựng nỗi đau này. Ngày tháng mà tôi mong chờ nhất cũng đến. Chỉ còn một tuần nữa thôi tôi sẽ được nhìn thấy thiên thần của mình. Tùng áp sát tay vào bụng tôi để cảm nhận con đạp. Ôi, con vừa đạp anh kìa em, đạp mạnh lắm. Chắc lớn lên, cu cậu này phá lắm đây. Tôi cười trêu lại anh. Phá sao bằng ba của nó được? Anh hiền mà, hiền nhất xóm đấy. Tôi bỉu môi là mặt khó tin. Mẹ kể chuyện lúc nhỏ của anh cho em nghe rồi. Anh hiền lắm cơ. Cả hai chúng tôi nhìn nhau cười trong niềm hạnh phúc, chuẩn bị chào đón đứa con của mình ra đời. Đến cách ngày sự sinh hai ngày, tôi đau bụng sữ dội Cơn đau gỏ lên từng đợt như muốn đẻ. Anh và mẹ chồng tức tốc nhanh đưa tôi vào bệnh viện Chỉ mất tầm 30 phút sau Sau một cú lấy hơi thật sâu Tôi dồn hết sức sạn mạnh Cảm giác như có một cái gì đó Vừa tuột ra khỏi người Tiếp đến là tiếng em bé khóc Tôi khóc theo vì nghe được tiếng khóc của con Cảm giác thật khó tả Tùng đứng bên ngoài Lo lắng đi qua đi lại Hai tay bấu chặt vào nhau Liên tục nhìn vào trong phòng sinh Một cô y tá đi ra gọi lớn Ai là người nhà của sản phụ an nhã? Tùng quay người lại chạy nhanh đến đứng trước mặt Là tôi Chúc mừng anh, mẹ tròn con vuông rồi nhé Bé trai nặng 3 cân rưỡi Tùng vui mừng Không kiềm chế được niềm hạnh phúc này Anh cúi đầu cảm ơn dối rít Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều Ở bệnh viện mấy ngày tôi cũng được về nhà Mẹ tôi có ngỏ ý xin phép mẹ chồng tôi Từ trước là đưa mẹ con tôi về bên ngoài Ở vài tháng cũ để tiện chăm sóc Ban đầu tôi cứ ngỡ mẹ chồng tôi sẽ không đồng ý Nhưng không hiểu sao, bà lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Tôi thấy hơi lạ, dạo gần đây nhìn sâu vào đôi mắt bà, thấy gì đó buồn buồn mà tôi cũng không tiện hỏi. Vì trước giờ bà ít tâm sự với ai, có gì cũng để trong lòng không nói, hay thể hiện ra bên ngoài. Những ngày ở nhà mẹ ruột, ban ngày anh đến công ty, chiều lại về với mẹ con tôi. Về nhà là anh cứ quấn lấy con mãi, nửa bước cũng không rời, ngủ anh cũng ôm con ngủ. Chỉ có khi cho bú anh mới rời ra khỏi người con Nhiều lúc tôi hay cười trêu anh Anh nghiện con thật rồi Khi đó anh chỉ cười mà không nói gì Điện thoại anh đổ chuông trong lúc anh đang tắm Nhìn vào màn hình là mẹ chồng tôi gọi đến Tôi nhanh ấn máy nghe Dạ con nghe mẹ Tùng đâu con Dạ anh ấy đang tắm mẹ ạ Ừ con nhắn với nó Về nhà mẹ nhờ chút việc nhé Dạ vâng ạ Nghe tiếng xeo tô dưới sân Mẹ Tùng chạy nhanh ra, lừa con trai vào, nhìn bà rất gấp. Có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp thế? Còn chuyện gì quan trọng hơn bệnh tình của con bây giờ? Cây nhã cũng đã sinh. Nghe mẹ đi sang nước ngoài điều trị đi con. Mọi chuyện mẹ đã sắp xếp xong tất cả rồi. Chỉ còn chờ cái gật đầu của con nữa thôi. Tùng ngả lưng ra sau ghế, vè mặt buồn bã khi phải nghĩ đến việc xa vợ con. Con sẽ đi. Tốt quá rồi, con chịu đi là tốt rồi. Nhưng trước khi đi, mẹ phải hứa giúp con một việc Việc gì con cứ nói Mẹ làm được, mẹ sẽ làm tất cả Tùng ghé sát vào tay mẹ mình Nói nhỏ gì đó Làm bà phải giật mình Nhứ mày nhìn Tùng hỏi lại Chuyện này sao có thể Nhất định con sẽ không sao Chỉ là con phòng hồi tình huống xấu nhất mà thôi Mẹ nhất định phải làm theo đúng lời của con